Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi nhặt được tôi là để tôi nuôi Chứ tôi không có đẻ Trời ơi Như vậy thì oan cho tôi biết chừng nào chứ Thủ này người ta có nhặt được Thì nhặt được tiền Nhặt được bạc Chứ có ai mà nhặt được con bao giờ Vậy chứ những lời chú nói Thì mình không đủ tin hay sao Mình chú nói bênh tôi Vậy còn anh dậu đó Chú thương mày Còn ghét tao Nên chú nói theo mày Hơi nào mà tin mày chứ. Mình nói chú bên tôi, vậy còn anh rậu đó, mình không nói là tin nữa hay sao? Anh là anh ruột mày chứ có phải anh tao hay sao? Mày làm giống gì mà lại có một đứa con như vậy? Chú với anh rậu làm sao mà rõ được? Thật là tức quá đi. Mình nói không phải là tôi nhặt được. Vậy cả năm cả tháng bụng tôi chẳng lẽ là dân làng người ta không biết sao? Long nằm ở bên ván hút thuốc, không có thèm nói gì hết. Thằng Khôi còn thức, nằm liếng thinh ở trong buồng, nghe hết đầu đuôi mọi việc. Tuy nó còn thơ ngây, chưa đủ trí khôn nên không hiểu những lời gay gắt nghi ngờ của tên Long làm đau đớn lòng dạ, làm nhức nhơ danh tiết của mẹ nó đến như thế nào. Xong nó biết tên Long không phải là bố nó thì nó chẳng có buồn chút nào. Không phải là bố nó thì nó chẳng có không buồn chút nào. Nó còn biết chị Thúy là mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột thì trong lòng của nó sốn sang, bất giấc vô cùng. Không biết mẹ còn thương nó hay không nữa, không biết là bố ruột ở đâu, tại sao mà đẻ nó ra rồi không chịu nuôi, lại bỏ lại cho người ta nhặt được. Nó vừa suy nghĩ tới đó thì lại nghe tên Long Tẳng Hắng rồi nói rằng. Mày nói tao kiếm chuyện nói oan cho mày, chứ cái thằng nhỏ đó không phải là con của mày đẻ. Thôi thì mày đuổi nó đi đâu thì đi đi. Con đít mới 8 9 tuổi, mình bảo đuổi nó đi đâu chứ? Nó ra khỏi nhà biết làm cái giống gì mà để có cơm ăn. Làm như vậy không sợ tội hay sao? 8 9 tuổi rồi, con nhỏ gì nữa. Đi ở với người ta trông gà giữ vịt mà ăn cơm không được hay sao chứ? Như nó làm biếng như vậy thì có mà đi ăn xin ăn mày tưởng nó dại mà nó nằm chịu chết đói hay sao? rồi nó từ hồi 6 7 tháng đến bây giờ cũng liền như khúc rượt rồi, ai nỡ lòng nào mà lại đuổi nó đi cho đánh. Mày nói không phải là con đẻ của mày, sao mày lại thương nó như vậy chứ? Chẻ con trong xóm, mình thấy mình còn thương thay, huống gì là con của mình nuôi. Nếu mày nói đuổi nó đi thì tội nghiệp, thôi thì kiếm người, ai nhận thì đem cho họ nuôi, chứ mày để nó ở trong nhà tao thấy ghét lắm, không biết chừng có ngày tao nổi giận lên, tao đập chiếc chả nó đấy. Chị Thúy biết chồng tính cộc cằn, khó tính nên đã nói khó. "Thôi, để thùng thẳng rồi tôi nói với anh chị cho tôi gửi nó ở bên ấy vậy. Ta không chịu như vậy đâu. Mày cho ai thì mày cho đứt đi, để họ ở đem về cho khuất mắt của tao. Chứ mày gửi thằng anh mày thì cũng như là mày để nhà vậy, gửi làm cái giống gì?" Chị Thúy ngồi khóc ấm ức, không biết là sẽ tính như lẽ nào, muốn cho chồng hết nghi ngờ để vợ chồng sum họp lần gỡ mối sầu chia ly mà cũng thương thằng khôi cho nên không có đồng ý với chồng vì công nuôi cực nhọc thằng nhỏ cũng thương nhiều chị thúy khóc than rồi nói rằng thôi để thùng thẳng rồi tôi sẽ tính vậy nếu mày muốn ở đời với tao thì mày phải giúp thằng nhỏ đó mới được còn như mày không chịu thì thôi để tao đi để mày ở nhà mà nuôi nó vậy tôi nói thật là con tôi cũng nhặt được chứ tôi không phải là đẻ nó. Thấy nó trắng trẻo xinh trai thì mới đặt tên là Khôi. Mình không thương tôi, mình muốn tính sao thì mình tính đi vậy. Mày là một con khốn nạn thật đấy. Mày oán tao, rồi mày lấy tên của ông nội tao mà đặt tên con của mày à? Trời ơi. Tôi có biết tên ông nội của mình là gì đâu. Tôi nào có oán thù mình mà mình nói như vậy. Mình hỏi thăm họ hàng mà xem. Mình bỏ tôi đi mấy năm nay rồi. Tôi buồn giàu thì buồn ở trong lòng chứ có khi nào mà tôi nói nặng đến mình một tiếng gì đâu chứ. Tên Long nằm lặng thinh một hồi rồi nói rằng: "Nếu mày thương nó thì mày không nỡ đem nó mà cho đi. Thôi, để tao dắt nó, tao cho người ta giúp vậy." Chị Thúy ngồi khóc thút thít, chẳng bao lâu thấy tên Long nằm nghiêng qua bên kia, gác tay ngang qua trán rồi ngủ ngáy phò phò. Chị Thúy mới bưng cái đàn em trên ghế, rồi tắt và vào nằm với con. Thằng Khôi thấy dáng mẹ thì liền ôm mà nói nhỏ rằng: "Mẹ đừng có đuổi con đi mẹ ơi, con thương". Mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net